các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. anh nhìn ông bày tính đầy vẻ nghi hoặc. ông, cậu khờ lắm. người ta nói thế thì cậu đã vội tin tưởng, bỏ qua hết mọi chuyện. có phải trước giờ tiên m i n h kia sống sung sướng không? còn cậu thì sao? lang bạt bao nhiêu năm? ta dám chắc cái ngày mà cậu về thì trời mưa to lắm. đúng đúng hôm ấy mưa to lắm. đấy là do cậu về thì là chuyện trái với ý trời. Thời gian khi bị bắt cóc cậu vì mạng lớn phước lớn nên không bị hại chết. Điều này tên lĩnh kia cũng không ngờ được đâu. Nhưng nếu cậu về đoàn tụ thì một trong hai đứa át phải có đứa vòng mạng. Cuối cùng chuyện gì tới cũng tới. Cậu lại bắt đầu cái vòng lặp năm xưa và trở thành v ậ t thế mạng cho tiên minh kia thêm lần nữa. cậu đừng nghĩ đó là tai nạn. nếu đúng như lời cậu nói thì tài năng của ông thầy lĩnh kia dư sức để biết được cậu đi sẽ gặp phải chuyện dữ. tại sao ông ta không cản? đó là vì ông ta nhân cơ hội tốt đó để cậu chết đi. thì tên đệ tử của ông ta sẽ không gặp phải nguy hiểm thêm lần nào nữa. nghe đến đây thì mẫn đổ vặt người ra. anh trợn mắt l ắ t bắp. trời trời ơi! chẳng lẽ như vậy sao? cậu đã sáng mắt ra chưa? mẫn bây giờ nhắm mắt lại k h ẽ g ậ t đầu, hai hàng nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra. một lát sau thì mẫn ngước mặt lên nhìn ông bảy tính. bây giờ con phải làm sao đây thầy? ông bảy tính chắp hai tay ra sau lưng, đi một vòng rồi quay sang nhìn mẫn nói: ta sẽ giúp cậu chữa lành những thương tật trên người. nhưng cậu phải nghe lời ta, cậu phải trả thù. Cuộc chiến này là một mất một còn, đừng để ta chữa lành cho cậu rồi cậu lại chấp nhận nhẫn nhịn để rồi chuốc lấy cái chết. Ta không muốn lãng phí công lực của mình như vậy. Mẫn lúc này đã đứng dậy, anh đưa tay c h ù i cặp mắt đang ngấn lệ, ánh mắt anh bây giờ đỏ ngầu chừng chừng lên. Thầy nói đúng, phải báo thù, còn phải báo thù. ánh mắt của mẫn bấy giờ tràn ngập sự thù hận và uất ức, còn ông bảy tính thì cười một tràng dài. Lại nói về thầy lĩnh ông mãi và mình, kể từ lúc mẫn bỏ đi cũng nhờ người quen xuống dưới đó mà dò la tin tức, nhưng cũng không có kết quả gì, mà cũng không ai nói gì về ông thầy nào giỏi trị bệnh xương khớp như lời mẫn để lại trong thư. Một thời gian sau thì việc tìm kiếm cũng ngưng lại. vì mọi người đều nghĩ mẫn nói như vậy để họ yên tâm, chứ thực ra cậu ta không hề xuống c ả n mau. ai cũng nghĩ rằng mẫn chọn con đường ẩn cư sau những tháng ngày đầy giấy sự bất hạnh của mình. ông mãi mà thầy lĩnh thì luôn buồn giàu trong lòng, nhất là ông mãi. dù gì mẫn cũng gọi ông một tiếng cha. niềm hy vọng và an ủi tuổi già đột nhiên tan biến hết. không ngày nào ông không ổ rũ buồn bã cả. một thời gian sau thì ngọc h o a có mang niềm vui to lớn ấy ập đến cũng làm cho mọi người nguôi ngoai đi phần nào những chuyện buồn thời gian qua mình thu xếp đồ đạc ngày mai đi với ta lên tỉnh trên đấy có người bị q u ỷ n h ậ p nghe chừng gấp lắm thầy lĩnh vừa từ bên ngoài bước vào nói minh đang ngồi viết mấy tấm bùa liền hồ hởi nói hay quá lâu lắm rồi con chưa có dịp thực hành đạo pháp để con vô chuẩn bị thêm mấy thứ cho chú đáo. Thầy lĩnh gật đầu, ông ngồi xuống ghế, tay đưa ra sau đấm lấy đấm đ ẻ vào lưng mình. Ông mãi một tay cầm tàu thuốc, tay còn lại bưng ly trà tiến lại đưa cho thầy lĩnh. Anh bị đau lưng à? Uống thuốc gần một tháng nay có bớt phần nào không? Thầy lĩnh nhăn mặt rồi kẽ h lắc đầu. ông đưa tay đón lấy ly trà rồi đưa lên miệng nhấm nháp. Tính già năm này anh đã hơn trăm tuổi rồi, xương cốt thì cũng phải tới lúc mòn, thuốc thang chỉ làm kéo dài thêm thôi. cố cưỡng lại cũng không có được lâu nữa. giờ mong còn sống tới lúc dạy cho thằng Minh cứng cáp để nó hành nghề giữ lại nghiệp của tổ sư. con ngọc hoa sinh con ra thấy được thằng nhỏ thì cũng là mãn nguyện rồi. ông mãi n nghe đến đây thì gắt lên anh cứ nói như vậy coi tuổi nhỏ nó nghe nó buồn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net